Các bạn đang nghe tại audio.net Nhưng cô thì có thể làm tất cả. Đến nay, cô vẫn nhớ rõ thái độ của một ít người khi thấy anh mà cô cần gì cứ lấy. Nếu không phải là tràn ngập sự kiếp sự thì chính là khó có thể tin cùng với kinh ngạc. Những người đó, nam có nữ có, bất quá vẫn là phụ nữ chiếm đa số. Cô không biết chính anh có hay không chú ý tới điểm này. Nhưng cô thích anh khi rời đến Đài Loan định cư ở Vancouver. Cô đều có thể chú ý tới chuyện này, còn vì thế mà âm thầm vui sướng thật là lâu, bởi vì cô biết chính mình đối với anh mà nói rất là đặc biệt. Cô vẫn cho rằng như vậy, cho dù cùng anh ngăn cách hơn 10 năm, cũng vậy, ngày hôm qua khi nhìn thấy thư ký thân mật ngồi ở trên người anh, thì cô mới có thể bị đào kích lớn như thế, khó có thể thừa nhận như thế. Trần thư ký không phải là bạn gái anh, cô nhớ rõ tối ngày hôm qua anh đã nói với cô như vậy, thế nhưng anh lại để cho một người phụ nữ không phải là bạn gái của mình ngồi ở trên đùi, là anh đã thay đổi rồi sao? hay là cô căn bản không chân chính hiểu anh chứ? hay là xa cách mấy năm, cô bất tri bất giác đã tự đồ điểm hình ảnh của anh trong trí nhớ của mình? mười năm có thể thay đổi rất là nhiều chuyện, anh vẫn là quý thành hậu người làm cho cô yêu say đắm sao? bộ dáng của anh cùng mười năm trước cũng không có khác biệt quá lớn, chính là càng trở nên thành thục tràn đầy sức quyến rũ. Đây là thứ dễ dàng có thể nhìn thấy được, còn những thứ không nhìn thấy tới. Lòng có điểm đau là bởi vì chiều ngày hôm qua ở văn phòng, cô đã nhìn thấy một mặt kia sao? Anh là bởi vì thích cô mới cùng cô lên giường, hay chỉ là dục vọng đơn thuần sai khiến? Phụ nữ vì yêu mà dục, còn đàn ông có thể không yêu cũng có thể dục. Trải qua mười năm, cô cho anh, có phải cũng như những người phụ nữ khác đều không có gì đặc biệt hay không? Không một tiếng động. Cao chốc mới thờ dài một cái, cô đem tầm mắt rời đi khuôn mặt anh đang ngồi say, không hề nhìn đến anh nữa, rồi sau đó cẩn thận di động thân thể, đem chính mình từ trong lòng anh thoát ra, lại nhanh chóng liếc mắt nhìn anh một cái. Sau khi xác định anh không có tỉnh lại, lên nhẹ nhàng chuyển động thân thể, sốc chăn lên, chuẩn bị xoay người xuống rừng. Em muốn đi đâu? Âm thanh bất ngờ vang lên làm cho cô nhảy dựng lên, nhưng cô thậm chí còn không kịp phản ứng. Thì cả người đã bị anh, chỉ dùng một cánh tay kéo vào trong lòng. Tàn tân của cô cứng ngắc. Trong lúc nhất thời bởi vì kinh hoàng lúng túng mà quên rẽ ruộng, đợi cho đến khi nhớ lại cũng đã hết hy vọng. Bởi vì anh không chỉ đặt nhẹ ở trên người cô, mà còn chế trụ hoàn toàn hành động của cô. Còn là một bộ dạng thanh tịnh, ánh mắt sáng người hữu thần nhìn cô chằm chằm, làm cô chỉ muốn giống như là đà điều quế đầu vào trong cát. Mà không phải là vùi đầu vào chăn đều là không kịp. Họ nỡ thảm nhất là hai người bạn họ thân thể trần trụi không có một mảnh phải che thân. Một cỗ e lệ mà cô nóng nhanh chóng nảy lên, tràn gặp tàn thân của cô, làm cho ai má của cô đều hiện ra thảm nhân mà đỏ ửng gợi cảm đến mê người, cũng làm cho quý thành hạo không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi cô. Tim lại bắt đầu đập mạnh, hô hấp cũng không khỏi tự chủ mà trở nên sừng dập. Vận động tối ngày hôm qua làm tàn tân cô mềm yếu, tứ chi cảm giác vô lực, Cô hoàn toàn không thể kiềm chế, chỉ có thể đáp lại. Là anh chấm dứt nụ hôn này trước. Từ sâu trong ít hồ thống khổ phát ra một tiếng rên gì, rồi, rồi sau đó đem mặt vùi vào hãm vai của cô. Đầu của cô trong ngay mắt là một mảnh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết anh đột nhiên dừng lại không tiếp tục hôn cô. Làm sao vậy chứ? Cô không biết chính mình lên tiếng nói chuyện, thẳng đến khi anh mở miệng trả lời vấn đề của cô. Em có thể còn đau. Anh khăn giọng nói, cô trừng mắt nhìn, một hồi lâu mới hiểu là anh đang chì cái gì. Hai gò máu của cô lại đò bừng lên, cả người có vẻ vừa xấu hổ lại không được tự nhiên. Trước đó, em không nên nói dối anh. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, không chuyên mắt nhìn cô, ánh mắt ôn nhô, vẻ mặt cũng có một chút trách cứ. Cô hoàn toàn không biết nên nói cái gì cả, chỉ có thể yên lặng bất độc để mà nhìn anh. Anh đã có thể nhẹ nhàng đêm qua anh đã làm em đau có đúng hay không hả? Anh ôn nhu hỏi, trong giọng nói lộ ra vẻ tự trách cùng với ảo não. Nhầm cấm Hồng mặc dù vẫn trầm mặc như cũ, không phải không biết nên nói cái gì, mà căn bản là cô nói không ra lời, bởi vì bộ dạng của anh, giọng điệu cùng với trong lời nói đều mang theo sự ôn nhu cùng với đau thích. Hơn nữa, không thấy được bộ dạng hối hận và thực xin lỗi mà cô vẫn sợ. Anh cũng không có hối hận cùng cô đã bắt sinh quan hệ thật là tốt quá rồi tâm tình buông lòng xuống dưới nước mắt của cô không tự chủ mà rơi ra quý thành Hạ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.